các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trên cổ cậu lộ ra một sợi dây chuyền mặt phật thấy thế thầy lĩnh mỉm cười nói thằng này xem ra còn may trên người có sợi dây chuyền này nên con ma kia không dìm được cậu ta xuống đành phải dìm cái xuồng cậu ta bỏ cái xuồng ra thì không sợ bị chìm đâu đem cậu ta lên sửa ấm đi nói rồi ông lại nhìn về phía c o n r ạ c h cũng giống như lần trước, chẳng thấy tam hơi c ứ luồng tà khí kia đâu. Xem ra con này có thuật ẩn thân rất là lợi hại. Nếu không tìm ra sớm, e còn có người bị nó hại nữa. Nhưng giờ biết tìm nó ở đâu? Một chút thông tin cũng không hề có. t ừ lai lịch, ngày giờ b á t tự, cho đến dấu viết nơi trú ngụ cũng không có. Thật là nan giải. Chiều hôm ấy, sau khi ăn cơm xong.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 trước đây cũng không hề có chuyện quái dị gì cả. trước đây con h a y nghe sư phụ dọa mỗi lần mà con nghịch ma quỷ ngoài đường ngoài chợ là loại không ai nuôi nấng, không được siêu độ nên mới đi bắt hồn người về làm vật thế mạng. nay được nuôi dưỡng lại đi phá phách, có muốn làm con ma đói, ma khát dụng người hay không? vậy con ma này cũng giống như lời sư phụ nói phải không ạ? nuôi mắt thầy lĩnh chợt sáng lên. À, nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi. Vậy mà ta lại bỏ qua nguyên do này. Còn giỏi lắm minh. Ta đã biết được cách trị con ma này rồi. Ha <cười> ha y lắm. m ặ n thằng nhỏ n g h ị c h ra trông rất mắc cười. Nó làm sao hiểu được nó vừa giúp thầy lĩnh gỡ ra được nút thắt mà hai ngày nay ông luôn chăn trở. Sáng hôm sau, ông ra chợ t ử sớm. đến trưa thì về, sách theo một cái giỏ bên trong là một con gà trống, trái cây, nhang đèn, máy sấp vàng mã, hai thằng nhỏ chạy lang xăng mừng như mẹ đi chợ về, vì chúng nó biết rằng con gà này sẽ được cúng, mà cúng rồi thì sẽ được ăn nên hí hưởng lắm. nửa đêm hôm ấy trước sân của quán trọ, thầy lĩnh bày ra một bàn lễ lớn, hoa quả, nhang đèn đ ủ cả, đúng giờ.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 gặp ai cũng hỏi có thấy thầy n ó đâu? nó kêu là thằng Minh đang bệnh nặng ở nhà, thầy n ó đi đâu từ tối hôm qua đến giờ không về. đến trưa nó chạy ra bờ con rạch ngồi, sao nó lại ngồi ở đây? chẳng lẽ nó không biết là nguy hiểm lắm hay sao? em ơi, sao em lại ngồi đây? người nhà em đâu? thằng Mẫn ngước mắt lên nhìn xung quanh, chẳng thấy ai cả. em ơi. chị ở đây này tiếng nói lại vang lên làm thần mẫn càng hoang mang bỗng nó nhìn xuống dưới nước một cô gái từ dưới nước đi lên cô ta cười nhìn nó với ánh mắt dịu dàng lắm em ơi sao em lại ngồi đó xuống đây xuống đây chơi với chị này mát lắm he he, he. thằng mẫn đứng dậy từ từ tiến tới chỗ người con gái kia đúng rồi đúng rồi xuống đây với chị này em hê hê hê. khuôn mặt của ta lúc này trở lên n h a m hiểm hơn cái miệng nhếch n h í c h cười khẽ cùng với cặp mắt h c h lên cô ta giơ tay vẫy vẫy thằng mận lúc này nó chỉ còn cách cô ta chừng một sải tay đột nhiên cô ta trở lên hung dữ lại đây nói rồi giơ tay định kéo thằng mận xuống bụp bụp bụp cô ta bỗng rú lên đau đớn, bàn tay như vỡ phải mìn, chúng nổ lục bục, t ự hồ như muốn đất ra. may.